Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1600 một lâm hiên giảo hoạt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz, không biết sống chết. Trên mặt lão ma hiện vẻ nổi giận cũng không. Thấy có động tác dư thừa gì mà thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ tập. Hình thành một khối quang cầu màu vang bao phủ cả thân hình. Sau đó bốn phía độc long ma tổ cuồng ngạo này đã bị vô số bảo vật lôi. Hỏa bao phủ. Nhưng chỉ như dùng quạt phẩy rồi. Lão quái vật căn bản. Không thương tổn lấy một cọng lông tóc. Sau đó thân thể lão ma quay tròn như con vụ. Vô số hắc sắc quang hà. Bắn ra bốn phương tám hướng chia làm mấy trăm cỗ. Như có sinh mệnh. Hướng về đám tu sĩ. Chúng tu hoảng hốt nhưng tốc độ quang hà quá nhanh. Bọn họ không kịp. Tránh né đã nó bị nhập vào thân thể tử thiên linh cái. Chỉ trên mặt các tu sĩ hiện một tầng hắc khí ánh mắt thoáng chốc chở. Nên đờ đấn. Đây là cái gì? Những tu sĩ chưa bị đánh chúng vô cùng kinh ngạc. Nhưng chưa đợi bọn. Họ có phản ứng thì đám tu sĩ mặt đầy hắc khí đã liều mạng công kích. Tới nhất thời tình thế đại loạn không ít tu tiên giả chết dưới đồ đao của đồng bản. Đám còn lại thì tụ tập cùng một chỗ chống đỡ. Chẳng lẽ là đoạt xá. Hồng Diệp tiên tử điểm ra một chỉ ngăn cản phi kiếm đang công kích tới. Mình, Ngọc Dung băng hàn tới cực điểm. Những tu sĩ khác cũng nghĩ tương tự nhưng rất nhanh cũng lắc đầu phủ. Định, Phỏng đoán này rất vớ vẩn, đoạt xá chỉ là một đoạt một, cho dù là động. Huyện Kỳ Lão Ma cũng không thể đồng thời đoạt xá mấy trăm tu tiên giả. Đối phương thi triển ra chính là bí thuật nào đó có thể tạm thời khống chí thần thức của tu sĩ rồi thao túng như những kiện khôi lỗi. Trong linh quang chói mắt các đảo kinh hồng đan xoắn vào nhau trên. Bầu trời. Đột long ma tổ chỉ giơ tay nhấp chân đã khiến mấy ngàn tu sĩ. Tự tàn sát lẫn nhau. Mà bên kia lâm hiên cùng vạn thú cũng không dễ chịu gì thực lực đối. Phương vượt xa suy đoán của bọn họ. Vốn tưởng phụ thân chi thuật của đối phương có chỗ thiếu hụt. Nào ngờ. Lão ma giơ tay nhất chân đã thi triển ra các đại thần thông cùng bí. Thuật căn bản không chút cố kỵ Nhưng Lâm Hiên vẫn cảm thấy có điểm đáng ngờ nếu lão ma thực sự cường. Đại như vậy thì lúc ban đầu còn cần tâm kế làm gì? Nhất định hắn có nhược điểm đáng tiếc còn chưa tìm ra. Ý niệm lưu chuyển, Lâm Hiên thầm tính tìm cơ thoát thân. Hắn cũng không có tâm tình chống chọi với một vị đại năng tu sĩ đánh. Tiếp thì phần thắng chẳng có bao nhiêu. Vạn huyên tiếp tục như vậy sớm muộn từng người chúng ta sẽ bị tiêu. Diệt không bằng liều mạng một phen. Lâm Hiên môi khẽ nhúc nhích. truyền âm. Hừ, ngươi có chủ ý gì hay sao? Thanh âm vạn thú lạnh lùng truyền vào. Tay, hai người tuy cùng trận tuyến nhưng tự nhiên không hóa nhã cái gì. Bất quá Lâm Hiên cũng không để ý vạn huyên chốc lát nữa ngươi thao. Túng hóa thân hấp dẫn lão ma tốt nhất là chế chủ hắn vài nhịp. Sau đó, lâm mố mới dùng thông thiên linh bảo công kích. Lão ma bất quá chỉ là một phù thân chi thể không có khả năng có linh bảo chống lại. Khi đó, chúng ta cùng công kích chính là cơ hội thủ thắng duy nhất. Chế chủ lão ma chẳng phải hóa thân của bản tôn sẽ lành ít dữ nhiều. Vạn thú tôn giả lạnh lùng truyền âm, rõ ràng có ý không muốn. Lời này của đạo hữu là ý gì, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp, con, chỉ là một khối hóa thân ngươi cũng không bỏ được, đến lúc đó bị. Lão ma tiêu diệt thì chỉ sợ hồn phách cũng bị đem đi luyện hóa. Được rồi, vạn thú tôn giả do dự một lát rồi đáp ứng. Lâm Hiên mừng rỡ vậy kế hành sự. Vạn thú tôn giả hét to một tiếng hai tay đánh ra pháp quyết, không ngờ. Quái vật đầu châu thân rắn lại mọc thêm một cái đầu tu vi đã ở trong. Phút chốt cuồng thăng từ ly hợp sơ kỳ bảo tăng lên tới trung kỳ. Nhưng lúc này bộ dáng nó tràn đầy thống khổ, ngoài thân đã ly ti chảy. Ra những giọt máu màu đen hiển nhiên là sử dụng ma đạo bí thuật nào. Đó, nhất thời tu vi bảo tăng nhưng thân thể đã không chịu nổi. Cho dù lão ma không ra tay thì không bao lâu, hóa thân yêu thú cũng sẽ nổ tan. Sắc ma chết, đốt, vạn thú tôn giả điểm ra một chỉ yêu thú quay sang độc long lão tổ, há. Hai cây mồm to như chậu máu đồng thời há ra. Một cây phun ra xương hàn. Vụ cây còn lại thì phun ra hắc hồng sắc ma hỏa liền trời tiếp đất bắn. Tới lão ma thanh thế cực kỳ kinh người. Muốn chết. Trên mặt độc long ma tổ lộ vẻ ngoài ý muốn tay phải khô héo vươn ra. Tiếng xương cốt bảo liệt tiếng truyền vào tay. Hoàng quang đại phóng. Nơi tay phải không ngờ biến thành lời trào dao long dài tới cả mười. Trượng bên ngoài là tầng lớp vảy bọc màu đen, móng vuốt bén nhọn đến. Cực chỗ bắp thịt nổi cuồn cuộn. nhìn qua tràn ngập bảo phát sức mạnh. Như chưa từng có từ trước đến nay. Yêu hóa. Chính xác là lão quái vật hiện nguyên hình, đừng xem hiện tại một bộ. Yếu đuối nhưng bản thể cũng một con độc sao tới cả hơn trăm trượng. Lão ma nhích miệng cười lộ ra răng vàng tanh tuổi, lời chảo giao long. bạo nhiên dối dài, hung hăng bắt lấy yêu thú. Mặc kệ là hàn vụ màu trắng hay là hắc hồng sắc ma hỏa đều không chút. Hiệu quả. Và lại tốc độ nhanh không tưởng yêu vật chỉ cảm thấy không. Khí bốn phía xuất hiện cử lực vô hình cường đại tức thời hành động bị. Giam cầm. Nó liều mạng giấy rua nhưng đã muộn. Giao long chảo tới trước mặt ba. Ngón chảo cứng hơn tinh thiết đã đem toàn thân nó chế trụ Ngũ chảo của kim long thực lực vượt xa độc sao đồng huyền kỳ nhưng ba Giao chỉ này lực lượng vô cùng cường đại Móng tay sắc nhọn đâm sâu Bảy tất vào thân thể yêu vật Tinh huyết màu đen ồn ồn chảy ra Trên mặt vạn thú tôn giả lộ chút thương tiếc song rất nhanh chuyển Sang tàn khốc Song đầu quái vật không hề giấy rua Ngược lại đem thân Mình cuộn chặt lấy độc long lão tổ Chính là thời khắc này, lâm đảo hữu, mau đồng thủ. Mắt thấy rốt cục. Tạm thời chế chủ lão ma, vạn thú tôn giả chỗ mắt hết lớn. Được, lâm hiên ở một bên không chút do dự đáp. Sau đó tay phải hắn nâng lên, hung hăng chỉ một cái. Một đảo ngân sắc. Bắn ra trong nháy mắt đã lớn hơn 10 trượng. Thanh thế cực kỳ kinh. Người hung hăng hướng lão ma bổ tới. Vạn thú tôn giả thầm vui vẻ nhưng sau đó lại lộ vẻ nghi hoặc Uy lực Của thông thiên linh bảo này sao lại nhỏ như vậy Cái này không có khả năng diệt sát lão ma Hắn không khỏi kinh nghi Quay sang phát hiện toàn thân lâm hiên chợt lói thanh quang đã biến Mất tại chỗ không thấy bóng dáng Lúc này không gian bên người vạn thú tôn giả dao động một chút Lâm Hiên đã hiện ra bên cạnh hắn Vạn huyên uy lực của linh bảo này không đủ để diệt sát lão ma chúng. Ta lại liên thủ tấn công. Trên mặt lâm hiên xuất hiện một tia ảo não. Tay áo bào phất một cái. Một đôi ngọc hoàn theo đó bay ra. Lâm hiên hai tay cầm lấy cổ thiên. Minh Nguyệt hoàn đem pháp lực cuồn cuộn rót vào trong. Vạn thú tôn giả thấy vậy thì chút nghi ngờ kia cũng tan biến. Thầm. Nghĩ đã cẩn thận quá mức. Đối đầu với đại địch trước mắt. Muốn thay Lòng bỏ chạy thì chỉ sợ kết quả không hề tốt chút nào Hắn cũng không nói thèm lời nào nữa Mở lớn miệng phun ra một thanh Lam sắc phi đao Một tay không ngừng biến ảo pháp quyết đem linh lực Giót vào bên trong Hống Một tiếng kêu kinh thiên động địa thanh thế vô cùng kinh người phát ra Từ chỗ đột long lão tổ phía xa xa Nơi mà sương mù đang che đậy sau Đó là những tia máu bắn ra Sắc mặt vạn thú tôn giả trắng nhợt hóa Thân yêu thú của hắn đã bị phân thành hai nửa Nhưng đúng lúc này thì đảo ngấn sắc kiếm khí đã cuốn tới cuối cùng Đột long lão tổ cũng phải ứng phó Hiện tại chính là thời khắc liên Thủ tông dích tốt nhất Vạn thú tôn giả đã chuẩn bị chiêu số sẵn sàng Vẻ mặt lâm hiên cũng Không sai biệt nhưng đáy mắt hiện một tia hàn quang Mắt thấy kiếm khí màu bạc cách chỉ còn ba thước độc ma lão tổ dù kêu. Ngạo cớ nào cũng phải đón đỡ. Đột nhiên phía sau lưng lâm hiên nổi lên kim quang tiểu la yêu pháp. Tướng xuất hiện. 18 cánh tay cùng phát lực không ngờ đem tứ chi. Đầu và một số chỗ yếu hại trên thân thể vạn thú tôn giả nắm lấy. Pháp lực rót vào tạm thời giam cầm đối phương. Lâm tiểu tử ngươi. Vạn thú tôn giả vừa sợ vừa giận, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. hắn tuyệt. Không ngờ ở thời khắc mấu chốt này Lâm Hiên lại trở mặt, chẳng lẽ đối. Phương cùng độc long lão tổ liên thủ đáp với nhau. Mặt cho đối phương khiển trách, Lâm Hiên lại như không nghe thấy. Pháp, tướng dùng lực, đem vạn thú tôn giả dơ lên cao, sau đó hung hăng. Hướng về phía đối diện ném đi. Giống như là lấy vạn thú là công kích đánh về phía lão ma. Biến cố này khiến cho tất cả tu tiên giả sợ ngây người, ngay cả độc. Long lão tổ đang ngăn cản kiếm khí công kích trên mặt cũng hiện lên. Vẻ ngạc nhiên. Tiểu tử này điên thật rồi sao? Lâm Hiên sau khi đem vạn thú lăng ra, ngay lập tức thi triển cửu. Thiên vi bộ. Chốc lát đã xuất hiện ở ngoài ngàn trưởng. Lúc này khoảng. Cách với Hồng Diệp không còn xa. Một tên nguyên anh mặt đầy hắc khí xuất hiện phía trước. Cúp cho ta. Lâm Hiên phất tay áo bào một cái. Hơn mười đảo kiếm khí như cá lội. Nước mà ra chia làm ba đường sau đó điên cuồng đâm về phía đối phương. Thực lực Lâm Hiên như thế nào không cần phải nói. Một tên nguyên anh. Tu sĩ sao có thể cản lại được trong khoảnh khắc đã chịu trăm ngàn vết. Thương. Lâm Hiên cơ hồ không chút chậm trễ đã hiện ra bên người hồng. Diệp tiên tử. Đại ca. Sắc mặt Hồng Diệp vui vẻ đối với việc Lâm Hiên trở mặt với vạn thú. Thì nàng không hề cảm thấy kỳ quái. Ngọc Thủ nâng lên trong lòng bàn. Tay đã xuất hiện một tấm huyết sắc phù triển. Giữa phù triển vẽ một bộ khô lâu thật lớn, bốn phía có rất nhiều phù. Chú Ký hiệu vô cùng cổ quái, nhìn qua rất giống với những bộ hài cốt. Hồng Diệp tiên tử hít vào một hơi, mười ngón tay không ngừng rung động kết xuất một đảo pháp ấm tài hư không, sau đó miệng ngọc hé mở. Ẩm ẩm hơi thở mang mùi đàn hương, một đảo tinh huyết phun ra ngoài. Sắc mặt nàng tái nhợt, xem ra tổn thất không ít nguyên khí. Phù triện vượt gì không gió tự cháy, hóa thành một đạo huyết sắc hỏa. Diễm, lúc này vạn thú tôn giả tâm tình phức tạp, hận không thể lột ra rút. Gân lâm hiên, pháp lực toàn thân lão đã bị giam cầm, mắt thấy khoảng. Cách với lão ma ngày càng rút ngắn, tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc này lão cảm thấy lâm hiên đắc dài, trừ cấm chế. Vạn thú tuy kinh ngạc nhưng tự nhiên không thể buông tha. Một đường sinh cơ này, cả người nổi hắc quang muốn chạy trốn nhưng không còn kịp đột long. Lão tổ đã hung hang tung một chảo về phía đầu lão. Lúc này lão đã hiểu rõ bản thân vốn bị lâm hiên điều khiển đối. Phương không chút hào ý Hắn giam cầm pháp lực của lão Tính toán thời Cơ chuẩn xác Không để chạy trốn mà khi đến gần lão ma Lại có thể khôi Phục thần thông Lúc này cho dù có nhìn ra âm mưu của lâm hiên Thì để tự bảo vệ mình Cũng phải ngăn chặn công kích của lão ma Kể từ đó lại tranh thủ Cho hắn chút thời gian để đào tẩu Đáng giận Không ngờ đã bị lật thuyền trong mưng Lại còn bị lâm hiên đùa giỡn Lâm hiên kia, ngươi sẽ không được chết tử tế. Thanh âm vạn thú tôn giả tràn ngập oán độc, tiếp theo là thanh âm bảo. Liệt truyền ra cả thân thể của hắn đã yêu hóa. Vạn thú là một tu yêu giả, đáng tiếc độc long lão tổ vốn là một yêu. Tộc chân chính, sử dụng loại pháp thuật này chính là múa rìu trước cửa, lỗ ban. Nhưng giờ khắc này lão đã không còn lựa chọn, dù biết là lấy trứng. Tròi đá nhưng cũng không thể không đánh cược một lần. Con kiến còn muốn sống qua ngày, vạn thú tôn giả sao có thể ngoại lệ. Sau khi yêu hóa xong, vạn thú há cái mồm to như chậu máu, phun ra mấy. sợi huyết tơ tinh oanh, hướng sang như muốn quấn lấy long chảo kia. Tuy không biết là bí thuật gì nhưng độc long lão tổ chỉ cười lạnh một tiếng. Giao chảo run lên, một đoàn ma hỏa bốc lên ngăn chặn huyết tơ. Sau đó tiếp tục vỗ tới. Mắt thấy sẽ bị dao trào bắt lại nhưng vạn thú không hề có ý tránh né. Ngược lại như còn muốn như vậy. Lúc này phía trên đỉnh đầu lão yêu chợt lói quang hoa. Một nguyên anh. Cao nửa tức hiện ra trong tay còn ôm một cái thuẫn bài hình tam giác. Thấy tình thế không ổn, vạn thú tôn giả quyết đoán vi sinh thân thể. Chỉ cần nguyên anh chạy thoát thì còn có thể đoạt xá. Biến đổi đột ngột như vậy khiến đột long lão tổ cũng không mắt thấy. Sắp đánh tới thân thể đối phương thì lão mơ hồ cảm thấy có chuyện. Không ổn. Oanh âm. Um. Từ bảo thân thể. Linh quang chói lòa như sóng giữ đem thân thể lão ma gần như nuốt hết. Vào trong. Vạn thú vi vọng điều này có thể tranh thủ cho hắn một chút. Thời gian.